Trường 1203, giao Thủ Nhìn thân ảnh chậm rãi hiện lên phía trước khâu lăng Khuôn mặt Tuấn Mỹ của Dịch Trần vẫn không có bất kỳ vẻ kích ngạc nào Chỉ khẽ cười hỏi Người chính là Tiêu Viêm Tiêu Viêm cũng không trả lời bình tĩnh nhìn nam tử Tuấn Mỹ đang đứng trước mặt Mùi máu tanh nồng đậm làm cho hắn khẽ cao mày lại Người này rõ ràng là một kẻ tầm địa độc ác Không biết hai tay hắn đã nhuống vào nhiều máu tươi mới có thể tích lũy được mùi máu lồng đậm đến vậy. Tiêu viêm không cần để ý đến khiêu khích quán. Tên dịch trần này không phải là hạng thiện lường gì đâu. khâu lăng đứng bên người tiêu viêm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Người ta đã đem lôi đài đến tận cửa rồi, sao còn có thể cự tuyệt. Tiêu viêm cũng mỉm cười đáp, nghe vậy khâu lằng đành im lặng. Chuyện đã đến nước này thì không có cách nào thay đổi được. Tiêu viêm nói chuyện có vẻ bình thản nhưng ngạo khí trong lòng lại không hề kém cạnh. Người lịch sự với hắn thì còn tốt, nhưng nếu như biểu hiện ra thái độ khiêu khích trầm chọc cầm thủ thì ai rằng cũng không có tốt như vậy. Tiêu viêm cố lên. Ở phía sau khô lăng đột nhiên chuyển đến một tiếng cười duyên. Ánh mắt mọi người nhìn chỉ thấy đó là tàu dĩnh. Đã đầu không lộ ra đoạn dáng vẻ đáng yêu. Đứng phía sau khâu lăng Thân thể đầy đạt mềm mại Làm cho không ít nam nhân phải thêm thua Sức hút của yêu nữ lại xinh đẹp Kinh người Hắc hắc Hôm nay có thể xem trò vui rồi Trận chiến giữa quán quân đàn hội Và dịch Tu La Thiên Minh Tông Đây có thể xem là hai người xuất sắc nhất Trong lớp người trẻ tuổi giao thủ Không biết ai mới là người có thể chiến thắng Theo ta thấy thì tiêu viêm có vẻ yếu hơn Dịch trần tuy chỉ là đấu tông đỉnh phong Nhưng nghe đồn là hắn đã rất nhiều lần thoát thân trong cái cường giả đấu tôn Nếu không có bản lãnh đích thực Chỉ sợ không có được khả năng đó Đúng vậy à Sở trường của Tiêu Em dù sao cũng là luyện đàn Chứ không phải chuyến đấu Hừ, ta thấy thì chưa hẳn là thế Tiêu em có thể sống trong tinh vực hơn nửa năm Ai dám khẳng định hắn không có con bài nào chết lật Nhìn hai người trẻ tuổi Đã cực kỳ lồi tiếng này Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao Hiển nhiên đối với cái trận đại chiến sắp tới Bọn họ là cực kỳ mong chờ Đối với những tiếng bản luận Xung quanh trên khuôn mặt dịch trần hiện đến nụ cười lạnh lạnh Đầu lưỡi đỏ Sẫm nhẹ nhàng liếm môi Thoạt nhìn giống như là một loài dã thú Đang đói gặp được con mồi Làm cho người khác có vẻ sợ hãi Thần ba bá Có để cho ta ra tay thay ngươi chứ Dịch trần quay đầu lại Nhìn thoáng qua thần thiên nam ở bên cạnh Mỉm cười nói Chỉ cần ngươi có thể giết chết tiểu từ này Đến thời điểm bầu cử tông chủ Huyền Minh Tông chắc chắn đứng về phía ngươi Trong mắt thần thứ năm Xẹt qua vẻ giữ tợn Thấp giọng ầm trầm nói Nghe thấy vậy vẻ mặt tươi cười Khuôn nạp dịch trần càng là đậm hơn Khẽ cười nói Sẽ không Sẽ như người mong muốn Và lại Đối với máu thịt của người Các người vô địch Tan hội lần này Ta thực là cảm thấy hứng thú thanh âm vừa dứt, Trần Quán đã nhảy tiến vào giữa quảng trường, trong nhe mắt hiện lên vẻ huyết quang nhìn chằm chằm tiếp Viêm nói: "Chẳng lúc thì thí quyền cước không có mắt, nếu như người đã chuẩn bị tâm lý rồi thì bước ra đi, đương nhiên người cũng có thể kiếm cớ mà trốn tránh dưới cái sự che chở của án tháp, nếu như lại như thế thì hôm nay chúng ta cũng không thể làm được gì ngươi." Nghe được ngữ khí trong giọng nói dịch Trần liền bật cười khạp. Không cần phải nói lời kích tướng như thế, nếu ta đã xuất hiện tự nhiên không cần lối bước. Tốt, không hộ xanh là quán quân đan hội, chỉ bằng vào khí độ đó đã là hơn xa người thường, dịch chân cưới to. Tuy nhiên bên trong lụ cười là lỗ ra vẻ, khát máu. Đối mặt với ánh mắt như cái loại dạ tú của dịch chân, tiêu viêm cũng không thèm quan tâm, nhẹ nhàng bước vào quảng trường. Từ sau khi rời khỏi tinh vực, tiêu viêm cũng chưa từng xuất thủ lần nào. Hiện giờ có người tìm đến tận cửa Là báo cát cho hắn luyện tay Tự nhiên sẽ không từ chối dành tiếng của dịch tu la Hắn cũng nghe qua Hơn nữa người này mới chỉ ngần nãy tuổi Đạt đến đấu tông đỉnh phong Thì hắn có thể hiểu được hung danh kia quả thật là không phải do thổi phong mà có Những người khác cho rằng hắn có thể xưng vương xưng bá trong lớp trẻ Nhưng đối với tiêu yên Hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể quét ngang qua lớp trẻ tuổi Thiên tài mấy năm nay hắn đã gặp nhiều lắm Nhìn thấy tiêu viêm di chuyển lên phía trước, lụ cười trên mặt dịch chân càng đậm, bàn trần đập mạnh xuống mặt đất, một cái luồng lực đạo kỳ dị bùng phát, mặt đất lúc này cũng là kịch liệt rôn rẩy, mọi người xung quanh vội vàng lùi về phía sau, ngay khi mọi người lùi lại một cái viến đá khoảng 2 triệu, bỗng nhiên quỷ dị trôi lên, đến lúc cách mặt đất chừng lửa triệu mới dừng dừng lại, dùng cái này làm ranh giới. Nếu ra ngoài xem như thua Dịch Trần cứ nói Ưm Tiêu viên gật đầu Thế thế Trong mắt Dịch Trần sẽ qua Màu đỏ đậm Điều mà hắn muốn Không phải là đánh văng Tiêu viêm ra khỏi phạm vi Mà còn muốn giết chết người kia Hành động trước đó Của hắn chỉ là không muốn Làm cho tiêu viên buông lòng cảnh giác mà thôi Một khi hắn đã ra tay Không thấy máu sẽ không ngừng tay Nếu không cái danh hiệu dịch tuna này Cũng chỉ có thể mang ra dọa trẻ con mà thôi Yên tâm Ta sẽ rất màu tróng Làm cho người quên đi mọi thống khổ Rồi người sẽ phải cảm tạ ta Thấy tìm hiểm cách đó phải trượng Dịch Trần nghe răng cười Bạn Trần đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất Chỉ nghe thấy phốc một tiếng thân hình Một cách quỷ dị biến mất Tốc độ thật nhanh Thấy dịch Trần biến mất Đám đông bên ngoài nhất thời vang lên tiếng kinh hô Ở giữa sân thân hình tiêu viêm không chút thay đổi Ngay sau đó ánh mắt liền lạnh xuống Một cước Có lực đạo mạnh mẽ Trực tiếp xé rách không khí Hùng hàng đạp về phía không gian sau lưng Bạn Trần mang theo từng cái đợt tàn ảnh Đánh tới chỗ không gian ba đậu Kìa thì một cái thân ảnh quỷ dị xuất hiện Cánh tay vươn ra tiếp tục Tiếp lấy một cái cước của tiêu viêm Sau đó một tiếng gầm thét vang lên trưởng biến thành trạng mang theo đố khí bằng bạc. Màu đỏ ao ạt bùng phát từ cơ thể. Chạm ra bên ngoài, người này ngay cả chiêu đầu tiên đã xuất toàn lực, bộ dáng này rõ ràng là muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem Tiêu Viêm đánh chết tại chỗ. Bản tay bắt lấy chân Tiêu Viêm, trên khuôn mặt dịch tràn hiện lên nụ cười, để cho ta nghiên cứu thử xem máu thịt của người khác biệt gì so với người bình thường hay không. Phệ huyết hóa cốt thủ. Chợt quát lạnh một tiếng Lòng bàn tay của dịch trần đột nhiên phát ra lực lượng khủng khiếp Mà dưới cái lực lượng này Máu trong cơ thể tiêu viêm đột nhiên có chút hỗn loạn Giống như là đang muốn phá vỡ cơ thể mà ra Thấy cảnh tượng này Mắt tiêu viêm bắt đầu lạnh xuống Trong lòng thầm quát một tiếng Tàm thiền diễm hóa bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể Thuận theo lực hút bạo phát ra Xuy xuy Bàn tay cuốn nấy Bắt Trần tiêu viêm Dịch trần đột nhiên bước đến Bốc lên một làn khói trắng Sắc mặt hắn cũng là kịch biệt biến đổi Vội vàng thu trưởng lại cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Chỉ thấy nơi đó đã cháy thành một mạng đen Nếu như không có đấu khí phòng ngự Chỉ sợ bàn tay đế đã bị hủy Đây chính là dị hỏa sao Đầu đuối đỏ Sẫm liếm liếm môi Trong lòng dịch trần Cũng là hư lạnh một tiếng Bàn tay cách không hướng về tiêu viêm Nắm chặt lại huyết bạo Tiếng quát vỡ rứt, một cái tia máu lồng đậm bỗng phát ra từ lòng bàn tay dịch trần. Ngay sau đó, một cái luồng dao động kỳ dị bắt đầu khuếch tán xung quanh. Giao động kỳ dị này khuếch tán với tốc độ cực kỳ nhanh, chồng nghe mắt đã vào bọc tiêu hiểm, làm cho hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi trào hạt lên. Hơn nữa, còn có cảm giác mạch máu muốn vỡ tan ra. Người này là một thần tà công, Nhưng cũng có được chút bản lãnh Cảm giác được máu trong cơ thể phát sinh biến hóa Bả Mai tiêu viêm liền chấn động mạnh Ngọn lửa màu lâu tím trong cơ thể bùng phát ra Sau đó đem loại Giao động kỳ dị này bảo vệ chặt chẽ Mà ngay khi cái tia giao động kỳ dị tiếp xúc với tàm thiền Liền tâm họa thì cũng là tự động tiêu tán Nhìn tiêu viêm không hề hấn gì Mắt của dịch trợ suốt, suốt cuộc Cũng là xẹt qua chút ngân trọng chiêu thức đó hắn dù sử dụng với cương giả có thực lực là Ngũ tinh đấu tông, nếu mà không cẩn thận đối phó thì máu trong cơ thể không bị hút ra ngoài mà dường như lại chẳng có chút tác dụng nào. Đối với Tiêu Viêm, Có trách có thể trở thành quán quân của đàn hội, quả nhiên có chút bản lãnh. Thôi quên đi, ta cũng không kéo dài thời gian thêm nữa, đã tới lúc giải quyết mọi chuyện rồi, tránh đêm dài nắm mộng trong lòng sẽ qua suy nghĩ này. Còn người dịch trần đột nhiên hiện lên vẻ khát máu đỏ đậm. Hắn hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên biến ảo. Tùy theo thủ ấn biến ảo đột ngột của dịch trần, thân thể hắn bắt đầu từ từ co rút lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, từng luồng huyết khí bắt đầu thẩm thấu từ lỗ chân lông, làm cho hắn nhìn như là một huyết nhân cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận đấy tiêu yêm, đây chính là ngừng huyết bí pháp của Thiên Minh Tông nhờ ngưng huyết máu trong cơ thể, thực lực trở nên tăng vọt trong thời gian ngắn. Bên ngoài nhìn thấy bộ dáng Dịch Trần sắc mặt nào sính hơi đổi, khẽ kêu lên. "Tiêu Viêm, đến đây là kết thúc rồi." Nương theo đấu khí trong cơ thể tăng vọt, khóe miệng Dịch Trần cũng hiện lên nụ cười dữ tợn. Một khi thi ngưng huyết ở giới đấu tôn, hắn gần như không có đối thủ. Việc xử lý Tiêu Viêm trở lên, dễ như trở bàn tay. Oanh Bàn chân dịch trần đạp mạnh xuống đất, từng cái khe giống như là những cái cánh tay trắng kiện. Lập tức làn tràn ra, chỉ trong vài lần trước mắt đã đem chiến trường hoàn toàn bao phủ. Mặt khác không gian lập tức bận vẹo hắn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị một lần nữa. Thân hình dịch trần biến mất, tiêu viêm cũng là cao mạnh lại. Hắn lập tức lùi về phía sau hai bước, chợt trong mắt, xẹt qua một cái bóng màu hồng. Chỉ thấy dịch trần giống như là một con quỷ, được bao phủ bởi máu thoáng hiện ra trước mặt. Làm ngón tay biến thành cái thủ chảo chớp tới móng tay sắc bé như một loại Đào phòng chứa đựng hàn ký lạnh thấu xương Đèm máu thì sao cho ta Trong mắt hiện nên vẻ Khát máu cùng tàn nhẫn Thủ chảo của dịch trần trực tiếp hướng trái tim Cùng những chỗ yếu hại Trên người tiêu viêm hung hăng chụp tới Cút Tiêu viêm lạnh lẽo nhìn dịch trần Cả người tràn đầy mùi máu tanh Âm thanh như sấm xết Quét qua Khí thức của cụ tinh đấu tông Thông qua phần quyết cùng dĩ hoạ tăng phúc Giúp cuộc bạo phát ra không giữ lại chút nào Trường 1204 Cảm ơn đã nhường khí thế phát ra từ cơ thể tiêu viêm ồn ồn bộc phát như núi lửa vùn trào Mặt đất xung quanh nhất thời rung chuyển Nước toát xa Thành vô số khe sâu viêm đột ngột phát ra khí thế mạnh mẽ cũng làm cho dịch trần bên cạnh cả kinh. Nhưng hắn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã một lắm tay họa diễm màu râu tím. bao bọc xé rách không gian nào đến. Hùng hàng và chạm trực diện thủ trào quán. Phốc, kinh phong tản xa gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Làm cho liền đá hoa cương cứng rắn trên mặt đất cũng bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Bụi đá biến mất. Mọi người mới thấy rõ thân ảnh dịch trần ở giữa quảng trường lúc này đang kịch liệt run lên Rồi lại vài bước mới có thể đứng vững Làm bọn họ thốt lên những âm thanh kinh hãi Tông chủ Có gì đó không ổn Khi thức tiểu tử lè mạnh hơn lúc trước rất nhiều Trong đám người đi sau thần thiên nam Một lão giả cao mẻ nói Xem bộ giả đúng là cái tên đấu tôn cường giả đi theo thần nhà lúc trước Nghe vậy thần thiên nam cao mẻ nói Nếu không có bất ngờ gì Tiêu Tử kia nhiều lắm là cựu Tinh Đấu tông, trong mấy năm nay cựu Tinh Đấu tông chết trong tay dịch trận cũng không phải số ít. Thế thế lão giả chỉ gật đầu khẽ khẽ không nói gì nữa. Cửu Tinh Đấu tông ổn định thân hình, lòng bàn tay dịch trận hơi run rẩy, quyết màng bắt đầu khởi động làm cho cảm giác phòng rát trên tay giảm đi. Hai mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm đang đứng đối diện, trong lòng cực kỳ chấn động, biết thực lực Tiêu Viêm khoảng tứ tu hoặc ngũ Tinh Đấu tông. Sao bây giờ đột nhiên tăng lên dữ dội tới vậy Cửu tinh đấu tông Dù có so với hắn Chỉ trình lệch một chút Nhưng quan trọng nhất người kia còn rất trẻ Còn mọi người đều biết Hắn đã hơn 30 tuổi từ lâu Ít ra cũng là tu luyện hơn tiêu viêm đến cả 10 năm Nhưng mà bây giờ Sự chênh lệch thực lực cả hai gần như không có Điều này làm Một cái đả kích không nhỏ Đối với dịch trần đã quen cái thói coi trời bằng vùng Hơn nữa, lấy thiền phú của có thể ra tới đầu đấu tông đỉnh phong ở tuổi này. Ít nhiều thiên Minh tông cũng phải choán thôn phệ không ít máu thịt từ nhỏ để tu luyện thứ công pháp quỷ dị kia. Tuy công pháp này rất hiệu quả nhưng khó có thể được triết ra đời sau của mình để đạt được thực lực hôm nay. Vốn cho rằng với thực lực này đủ cho hắn hồ phòng hoán vũ khắp nơi nhưng giờ đột nhiên nhùa ra cái đinh tiêu viêm này Làm cho hắn hiểu được một sự thật tàn khốc Dù hắn trả ra thế nào cũng không bằng được tên kia Từ nhỏ ta đã qua giết chóc Trong tài nhua máu không ít người Đánh đổi tất cả quãng đời còn lại Sao lại vẫn kém hơn tiểu tử này Hai mắt dịch trần từ từ hiện lên màu đỏ lạnh người Hắn nhìn chầm chầm tiêu viêm Sất ý trong đó dường nhu hóa thành thực chất Người này hôm nay nhất định phải giết Trong lòng như đang có một cái giọng nói điên cuồng gào thét này Dịch trần nắm chặt tay lại Huyết ký lượn lờ trên cánh tay ngưng tụ về phía lòng bàn tay hóa thành một cái thành huyết sắc trường thương Mà đôi mắt hắn cũng dần dần chuyển sang màu đỏ Những người thế cảnh này hiểu được dịch Tu là hung danh hiện ách của thiên minh tông đang chuẩn bị xếp người Huyết thường ngưng tụ, mùi máu lồng đậm làm cho người ta buồn nôn cũng phát ra từ người dịch trần Từ xa nhìn lại huyết ký đầy trời giống như là một sát thần giáng thế Sát Một cái thanh âm chậm tấp mang lên Đầy sát ý phát xa tử Yết hầu dịch trần Mà thân hình án cũng trực lé lên Rồi biến mất ngay lập tức Thành huyết thương sắc bén tràn đầy huyết khí kia Hùng hàng đầm về phía tiêu viêm Hử Nhận thấy sự công kích của dịch trần Tiếp em hử lạnh Thân thể bước sang ngang Tránh lé huyết thương kia Thất sát thương Một kích thất bại Mắt đỏ trong Dịch trần càng thêm tăng, trường thương đột nhiên vũ động, hóa thành một cái đạo huyết ảnh đâm về phía những vùng yếu hại nhất trên cơ thể tiêu viêm. Nhìn thấy thế công nhiều vũ bão của dịch trần, ngân màng dưới trần tiêu viêm trượt lé lên, hạng loạt tàn ảnh xuất hiện trên né huyết thương kia. Đinh, huyết thương đang hùng hãn đâm tới, đột nhiên vàng đến một tiếng động thanh thúy, sắc mặt dịch trần trật biến đổi khi thấy chưởng thương kia lại bị hai ngón tay tràn ngập hỏa diễm lâu tím của Tiêu Viêm kẹp chặt lấy, phản ứng nhanh chóng của Tiêu Viêm làm cho Dịch Trần hoàn toàn trở nên nghiêm trọng. Hắn mơ hồ nhận thấy được sự khó khăn trong việc giải quyết kẻ trước mắt. Những cửu tình đấu tổng đã giao thủ trước kia, dưới thế công quản gần như là muốn phản kháng lại còn không được, càng không nói đến việc bị người khác kẹp lấy mối thương. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, Dịch Trần quyết định thật nhanh, vứt bỏ huyết thương, thân hình hắn chợt lóe thành huyết ảnh. Họt tới bên cạnh tiêu viêm, huyết phụ đặc xệt bùng phát từ lòng bàn tay, huyết sát trưởng, huyết trưởng kỳ dị mang theo sự ăn mòn trực tiếp đánh về trái tim tiêu viêm. Tại công kích tàn nhẫn này của dịch trần, trên mặt tiêu viêm cũng xẹt qua vẻ cười lạnh, Tam thiên liên tâm hỏa từ ngực phún ra, hóa thành mấy con hỏa Long Phung hăng đánh vào bàn tay dịch trần, lập tức một làn khói trắng bốc lên, còn mơ hồ có mùi hồi thối phát ra từ bên trong. Họa lòng ngừng lại tiếp viêm liền lùi về phía sau vài bước Thấy mặt dịch trần ổng đang tức giận Nhưng mà cũng không khỏi thở nhẹ một hơi Còn người đền nhánh xuất hiện hàn ý Ta không tin hôm nay không giết được ngươi Mấy phen thị chuyển thủ đạn đều không tạo thành chút tổn thương nào với tiêu yên Lòng dịch trần chốt cuộc mất đi kiên nhẫn Song trường nắm chặt Huyết vụ đặc sệt không ngừng thẩm thấu từ lỗ chân lông Thiền mình tu la thủ tiếng quát vượt rứt, không gian xung quanh dịch chân chợt dậy sóng dữ dội, loại sát khí tràn ngập trời đất này làm cho mọi người phải biến sắc. Dịch chân này lại mang cả Thiên Minh Tu La Thủ, một trong những đấu kỹ trấn đông của Thiên Minh Tông thi triển ra, có thể ép dịch chân tới mức này thì uy quan thực rất mạnh, nhưng cũng không biết hắn có thể tiếp tục chống đỡ lần công kích này hay không. Nghe được tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, dịch chân nhếch răng cười, hắn cực kỳ tin tưởng vào chiêu này của mình. Vì trước đó đã có một đấu tông đỉnh phong thanh danh hiện hách cục từng chết dưới châu này của án. huyết vụ tràn ngập, thân hình dịch trần vừa động đã hóa thành huyết ảnh mang theo sát ý ngập trời giống như một tia chấp lào về phía tiêu viêm. Nhìn thấy thế công dị thường của dịch trần tiêu viêm không lùi lại lé tránh, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, thủ ấn nhanh chóng biết ảo. Khai thiên ấn, lòng quắt lạnh. Một đạo năng lượng ngưng tụ trên bàn tay tiêu viêm, nhưng ấn này vừa thành hình, tia viêm không ngừng lại tiếp tục biến ảo làm người khác hoa mắt. Phiên hài Ấn lại một đạo năng lượng xuất hiện, dung hợp với Khai Sơn ấn. Khai Ấn dung hợp tiêu viêm hít sơ một hơi tiếp tục. Phúc địa Ấn trao lại tiếp tục quát lại. Một cái mũi nhọn màu lâu tím sáng rực rỡ hiện ra trong lòng bàn tay tiêu viêm, hóa thành một quang ấn chỉ lớn bằng nắm tay, từ từ dung hợp với hai ấn kia, lúc Phúc Địa Ấn dung hợp, không gian trước mặt tiêu viêm nhất thời nổi lên Sóng gió kịch liệt Làm cho từng mảnh vụn bay đi Dung hợp ba ấn trong đến quyết Bạn lãnh này dù trong cổ tộc Rất ít người có thể hoàn thành dễ dàng đến vậy Bà ấn vừa dung hợp Quyết ảnh tràn ngập sát ý cũng bay tới Lúc này khuôn mặt vô cùng Tuấn Mỹ của dịch trần lại trở nên cực kỳ dữ tợn Chết Tiếng quát vàng lên Một trưởng của dịch trần hông hăng công kích vào ngực tiêu yêm Không dám lúc này vỡ vụ thành Từng cái khe đen nhánh Quyết vụ tràn ngập Đợt trời, muôn mốt tanh tưởi đập vào. Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn dần sắc dữ tợn của dịch chân thủ ấn màu nâu tím lặng lẽ không ba chạm với huyết trượng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Oanh oành, tiếng luật kinh thiên vang vọng, phiến đá gần đó 20 trượng cũng vỡ thành vô số mảnh. Lý ra từ bên ngoài như sóng biển. Nhưng khi sắp cho chạm đến đám người xung quanh thì đều bị một cái tầng lực lượng Mạnh mẽ không biết từ đâu đó lặng yên hóa dài Dù vậy một số người đứng vẫn là bị Và, và lấy một Học máu bay ra ngoài Trên sân rộng Sau khi kinh khí dao động giảm bớt Tất cả ánh mắt đều chuyển tới giữa sân Đôi đó tràn ngập cho bụi Làm cho mọi người không thấy rõ ràng Tình trạng binh trong Phành Đăng lúc mọi người nóng vội Đột nhiên, tiến động chậm thấp chuyển ra, sau đó thấy một thân ảnh bành như điều rìu đứt dây, lặng lể rơi xuống mặt đất rồi trượt dài hơn 10m mới có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn theo sau đó, nhất thời yên tĩnh lại, không ít người khẽ hịt một hơi khí lạnh. Dịch tu đa, thiên huynh tông lại là người thua. Lúc này, khói bụi dần tiêu tán, một thân ảnh có chút cây gò chậm rãi xuất hiện Trước ánh mắt nhiều người nhìn lại, chỉ thấy quần áo người kia vẫn là sạch sẽ chưa hề. Như là chỉ hề chiến đấu vậy Cảm ơn đã nhường Ánh mắt chăm chú của mọi người Tiêu viêm chất tay Phía dịch trần mỉm cười nói Phụt dịch trần phun Một ngụm móng tươi xanh Xanh mặt Sự kiêu gạo của hắn hôm nay đã bị nghiền nát Hoàn toàn Trường 1205 Đã có tin tức Ngân khuôn mặt xanh mét của Dịch Trần Tiêu viêm thản nhiên cười, ngón tay nhẹ nhàng vớt ve một chiếc huyết sắc lạp giới, lạp giới này là chiến lợi phẩm hắn cấp được khi giao thủ với Dịch Trần, nếu hôm nay mắng cũng đã mắng, thua thì cũng đã thua thì tự nhiên tên kia phải để lại vài thứ rồi. Trả lạp giới cho ta, lau đi vết máu lời cái miệng." Ánh mắt Dịch Trần hung ác nhìn như dã thấu nhìn chăm chằm Tiêu viêm. "Đây xem như là một chút lợi nhuận." Tiêu viêm khẽ cười một tiếng sau đó bình thản nói, "Thi đấu võ đài, người đã thua thì mau cút đi." Khuôn mặt dịch trần rút rảnh, hai mắt oán độc nhìn tiêu viêm sát đi tuôn ra, hiện nhiên hắn cũng không cam lòng chịu thua như vậy. Hắn cho rằng mình thua tiêu viêm chỉ vì phán đoán sai lầm nếu có đề phòng. Kết quả tất nhiên không thảm như vậy, bên cạnh sắc mặt thần thiên nam cũng là có chút lạnh lẽo. Tuy hắn đã không xem thường tiêu viêm, nhưng không ngờ ngay cả dịch tu na hùng rành vàng rội của thiên minh tông cũng thua trong tay tiêu viêm. Nếu cứ như thế này, chỉ sợ tiêu viêm cho dù khắp thế hệ thanh niên của Trung Châu Cũng có thể chân chính được sừng tụng là lổi tiếng Hướng chi người trẻ tuổi này đánh bại dịch trần Còn là một luyện dược sư sở ủ kỹ thuật chế thuốc hơn xa Phần đông trưởng lão trong đàn tháp Từ đấu khí cho đến luyện dược đều là thành tích đáng kiêu ngạo như vậy Tuy không phải chỉ một mình tiêu viêm nhưng vấn đề là tuổi của án còn rất trẻ Người này không thể lưu nếu không ngày sau thành họa lớn Trong lòng, thần thiên nam xẹt qua một chút sát ý lạnh lạnh, bước tới phía trước một bước, thân hình lé lên, xuất hiện tại vị trí cách tiêu viêm một trượng, một tiếng quát lạnh như sấm lộ lên trên sân rộng, thằng nhãi ngày giữa ban ngày ban mặt giám cấp đồ của người khác, sư phụ người không biết dậy lễ tiết sao. Tiếng quát lạnh vừa dứt, bàn tay thần thiên nam trực tiếp xuyên thủng hư không, vùng hàng trộm vào đầu tiêu viêm. Xem bộ dáng nếu như chụp trúng đầu, tiêu biểu chắc chắn bị như một quả trứng bóp lát. Thần Thiên Nam, sắc mặt Khâu Lăng Đằng đứng bên ngoài cũng là biến đổi, phẫn nộ quát lên đối với tiếng gầm của Khâu Lăng. Thần Thiên Nam vẫn như không nghe thấy sát ý với. Tiêu Viêm càng đến mức định điểm, hôm nay nếu không tự tay đánh chết thì sau này hắn sẽ lâm vào cảnh khốn đốn đủ đường, thẳng nháy đền mạng cho con tao. Vẻ mặt Thần Thiên Nam dữ tợn khi bàn tay hắn sắp đánh đến mục tiêu Thì sắc mặt tiêu viêm lại hiện lên lụ cười lạnh Còng ngón tay búng ra một cái bóng người màu vàng Lợt xuất hiện trước mặt Đang Khi bàn tay thần thiên nam vỗ mạnh vào thân thể màu vàng nhạt kia Thì vang lên một tiếng động thanh thúy như đánh vào kim thiết Lực đạo kinh khủng đến vậy Mà thân thể người kia không hề chấn động một chút Một trưởng đánh ra Sự đau nhức truyền đến lòng bàn tay làm sắc mặt thần thiên nam biến đổi Ánh mắt ngước lên Chỉ thấy khuôn mặt không hề có cảm xúc Một nắm tay màu vàng nhạt t phá không mà tới đánh thẳng vào đầu hắnì một quyền rực rỡ kim Quang này lồng tờ thần thiên Nam đều dựng đứng đấu khí mênh mông hội tụ cho lòng bàn tay vội vàng đón chiều ẩm tiếng độ trầmth thấp vang lên ở giữa bầu trời một đạo kinh phòng vô hình khuếch táng như sóng biển Bãi đá đã hóa thành đá phụ giờ lại trực tiếp bằng tùngtóé thành bụi phấnỉ vừa giao thủ một chiêu thần thiên Nam bay ngược ra ngoài hai chân lùi lại vài chục bước mới hiếp sợ ngẩn đấu lên. Nhìn khối lỗi màu vàng nhãn trước mặt tiêu viêm cảm giác chất lặng chuyển tới từ lòng bàn tay, làm cho hắn như là biển động trời rung. Với nhãn lực quán tự nhiên nhìn ra thứ kia chỉ là khối lỗi, nhưng thực lực khối lỗi này làm cho hắn phát run. Khối lỗi cấp bậc đấu tôn, nghĩ tới đây miệng thần thế nam cảm giác khô khóc, cảnh giới mà người thường tụ luyện cả đời có thể không với tới. Hiện giờ một con khối lỗi trên người thằng nhái tiêu viêm này lại có thực lực như vậy, thương thương. Sau khi thần thiên nam kinh ngạc, đám người huyền Minh Tông cũng rút ra vũ khí từ trong nạp xới, mặt đầy sát khí nhìn chăm chăm tiêu viêm. Như là chỉ cần một tiếng ra lệnh của thần thiên nam, bọn họ lập tức đến băm tiêu viêm thành thịt vụn, rồi cho lên chạo giá nêm gia vị, rắc ít hạt tiêu, cứ chút ra đĩa mà sơi vậy. Khi bọn người kia rút ra vũ khí thì có hai đạo thân này cũng chậm rãi hiện đến bên cạnh tiêu viêm, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chúng, hai cỗ khí tức mênh mồng mơ hồ phát ra dọa người hung hăng sát hùng thần kia đến mức lùi lại hai bước, hai vị đấu tôn xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm dĩ nhiên là tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả, hai người này không ra tay vì bọn họ biết được loại dị dịch trần này Tiêu Viêm thừa sức giải quyết nhưng nếu không ngờ tới là thần Thiên Nam đột nhìn ra tay. Nhìn hai người tiểu Y Tiên sắc mặt thần Thiên Nam biến đổi, hắn tự nhiên cảm ứng được thực lực của hai người này rõ ràng là đấu tôn cường giả, đáng sợ hơn là người nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc áo trắng kia, còn cái choán cảm giác nguy hiểm Những cái thứ làm cho hắn đau đầu nhất vẫn là Tiên Diêu Khôi đang đứng sừng sững trước mặt Tiêu Viêm kia, trải qua lần giao thủ trước lòng Thần Nam rõ ràng nếu thực sự giao thủ chỉ sợ tên cô lỗi lại có thể cho ăn nguyên một bữa hành. Đầu từ, từ này thật quỷ dị bên cạnh nhiều cường giả như thế, dù không có đàn pháp che chở thì những người tới đây hôm nay e rằng không làm được gì hắn. Khóe miệng Thần Nam giật giật trải qua một phen cân nhắc, sắc mặt cũng dần trở nên xanh mét. Đã hắn mang đến dù muốn đánh Cũng chưa đủ để chết, bà đấu tôn cường giả, dù có lục tung huyền minh tông quán cũng không tìm được, nhìn tình thế nghịch chuyển đột ngột, thần thiên nam có chút xấu hổ, đánh thì hắn cũng không lại, đồ thì bị người ta cướp, giờ có thể làm gì, sắc mặt dịch trần biến đổi, hắn tự nhận trong độ tuổi này cực kỳ có ít người có thể vượt qua hắn, nhưng mà đối mặt với đấu tôn cường giả cũng không thù liễm ngạo khí của mình lại. Đấu tông định phong và đấu tôn lại là khái niệm khác nhau hoàn toàn Không thể cân nhắc sự trình lệch giữa hai cấp độ này Hiện giờ bên tiêu viêm đột nhiên xuất hiện 3 đấu tôn cường giả Mục đích đến của bọn chúng hôm nay chắc chắn không thực hiện được Trước thực lực chân chính, bất kể lý do gì cũng là vô dụng Nếu như hôm nay bọn hắn mang đến được 10 vị đấu tôn cường giả Thì các bạn không cần nhiều lời trực tiếp động thủ bắt tiêu viêm là xong Đáng tiếc bây giờ số lượng cường giả bên hắn không bằng đối phương Thì còn đánh thế nào đây? Thần Tông Chủ, chuyện người làm hôm nay đủ rồi đấy, nếu tiếp tục chỉ sợ ngay cả bà vị hội trưởng cũng đều không vừa mắt. Thần Sắc Khâu Lăng có chút âm trầm, Thần Thiên Nam dẫn người đến tận cửa đàn tháp cây chuyện. Việc này chuyên gia sẽ làm ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của đàn tháp. Cũng may là bạn lãnh tiêu viêm không kém, không chỉ thuận lợi hóa giải nguy cơ lần này, còn hung hăng tát vào mặt huyền mình tông một cái. nghe vậy, Thần Thiên Nam khẽ biến sắc, dịch trần bên cạnh lạnh lùng hỏi khu Lăng Trường lão, ngươi cho rằng đồ của Thiên Minh Tông ta dễ cầm vậy sao? Cái này là chín lợi phẩm." Tỷ cười cười sửa lại, vẻ mặt thỏa mãn dễ chịu làm cho ánh mắt dịch trần muốn phun nửa. Tang Lẹo Mép, Thần Thiên Nam cười lạnh một tiếng nhưng còn chưa nói hết câu, một âm thanh lạnh như vang vang lên. "Thần Tông chủ, vừa hay cái hôm nay cũng lên kết thúc rồi, nếu như tiếp tục làm tới thì đừng trách đàn tát ta không nói lý lẽ. Còn dịch trần, ngươi nếu có thể đại biểu cho Thiên Minh Tông Từ lay đối địch vạn tháp thì biến về ngay lập tức đi, ta cũng muốn xem Thiên Minh Tông Thiên mình tự xử lý người thế nào." Âm thanh lạnh như băng vang đến thì không gian trước mặt Tưu Yên vặn vẹo, Huyền Y chậm rãi bước bên trong, ánh mắt uy nghiêm qua hai người. Thấy Huyền Y xuất hiện khâu bên cạnh vội vàng khom người hành lễ, mà người thần tiên nam cung dịch chuyển sắc mặt lại kịch biến, bất kể thân phận, thực lực hay danh vọng So với huyền y Thì bọn họ còn xa mới có thể sánh bằng Dù là thiên minh tử Tông chủ thiên minh tông ở đây Chỉ sợ cũng phải khách khách khí khí Lúc này dù là người kiêu ngạo như dịch trần Cũng nào vã mồ hôi như mưa Lời lúc trước hắn nói chẳng Phải là sự thật Thiên minh tông không thể chỉ vì một tiêu viêm Mà đi đắc tội với đàn tháp Nếu huyền y hội trưởng đã ra mặt Vậy chuyện hôm nay trước hết dừng ở đây Nhưng một khi lão phu điều cho rõ trần Tướng tất không từ bỏ ý đồ Khói miệng thần thiên nam giật giật. Trước cuộc cũng cắn răng bỏ lại một câu dọa dẫm để giữ thể diện phất phất ống áo mang theo đám người mặt mày xám xịt rời đi. Hắn không nghĩ tới việc chỉ một người tiêu viêm mà ngay cả cự đầu lan tháp cũng xuất hiện. Nhìn thấy đám người thần thế nam rời đi, dịch trần chỉ có thể không cam lòng liếc nhìn tiêu viêm, một cái rồi xoay người bỏ đi bộ ráng cực kỳ chật vật. Nhìn đám người này xám xịt rời đi, tiêu viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tùng huyết sắc lạp giới trong tay Cười nhạt nói Một đám cáo mượn oai hùng Những cái việc tiết này Người lộ diện làm gì Không lằng sẽ giải quyết giúp ngươi Huyền y xoay người lại Nhịn không được mà trách cứ gắn Bọn hắn đánh tới cửa Còn có thể lùi bước sao Tiêu hiểm cười đáp Quên đi Ta cũng lười mắng ngươi Tính nết y như lão già kia Huyền y bất đắc dĩ lắc đầu Xoay người đi vào bên trong đàn tháp Nhẹ dọng bỏ lại một câu Vào đi Đã có tin tức nơi dược Trần bị gi Ngay được rơi này thì lụ cười trên mặt tiêu viêm chậm dãi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo sắc bén.